Toàn năng khoa khí từ đầu không bốn chương 31 ký xã hội bên trên ở hiện nay giải trí thịnh hành với toàn thế giới trong niên đại. Giống như xem Cameron như vậy đạo diễn giới đứng đầu đại gia, còn công tư Disney lan như vậy điện ảnh tự đầu, đều là thỏa thỏa con mắt hiểu ứng 10 phần. Nhất là khoảng thời gian này Cameron đột nhiên tới hoa tin tức lan truyền nhanh chóng, nhanh chóng ở quốc nổi giới điện ảnh đưa tới trọng đại chú ý. Fan phim ảnh các khán giả cũng là được chú ý. Thẻ cũ xe tài xế ở quốc nội vẫn có rất nhiều miến. Mà giới điện ảnh trong nghề nhân sĩ cũng đều cực kỳ chú ý. Dù sao bất luận là ôn Walter Dickney Lan. Hay lại là Kamezon đều là nghiệp giới trọng lượng cấp giả vị tồn tại. Mà làng giải trí truyền thông. Trực giác nói cho bọn hắn biết lần này trong nghề nhất định là có mánh đoán tuôn ra. Tạm thời trong buổi họp báo tin tức. Đi tới hiện trường phóng viên có hơn 100 vị. Trong ngoài nước truyền thông phóng viên đặc biệt đều có. Bất quá phần lớn đều là xử lý giải trí tân văn báo đạo. Buổi họp báo chớ ngồi bên trên nổi danh nhất không nghi ngờ chút nào là đại đạo diễn xem. Cà me giòn. Thứ yếu chính là ôn tơ đít nây Lan ở Đại Trung Hoa khâu người phụ trách Trương Trí Trung. Mấy vị khác Bắc Mỹ điện ảnh người phụ trách cũng không lớn nổi danh. Ngồi ở bên bờ vị trí Mà cháu ngồi tương đối thu hút sự chú ý của người khác là một cách khác mặt mũi Đương nhiên đó là Diệp Hoa Hắn là một vị khác người da vàng Trọng yếu nhất là đang ở cho hắn là cháu ngồi bên trên trẻ tuổi nhất một người Hơn nữa còn là ngồi ở cơ vị Một cách như vậy không có danh tiếng gì người tuổi trẻ lại có thể cùng trong nghề trọng lượng cấp đại gia nhân vật cũng ngồi chung một chỗ Muốn không thu hút sự chú ý của người khác. Muốn không khiến người ta đưa tới hiếu kỳ cùng suy đoán đều khó khăn. Trên thực tế, Diệp Hoa ở tư bản đầu tư vòng đã sớm xanh thanh hạ khởi. Chẳng qua là danh tiếng không được tốt. Bị người trong nghề đánh lên lăng đầu thanh chờ rất nhiều nhãn hiệu. Là thuộc về cách loại này bị người đầu tư thống hận một loại người. Bởi vì hắn không muốn chia sẻ bánh ngọt. Lần trước điện tử triển cùng với cùng bảo phong khoa khí đạt thành hợp tác cũng không có ở toàn bộ vén lên oanh động Theo lý mà nói Coi như không thể đưa tới oanh động Vậy khẳng định cũng là có chút xanh tiếng khí Nhưng sự thật cũng không phải là như thế Như vậy chỉ có một loại giải thích Có người ở phía sau tận lực đuổi ra khỏi hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật Một điểm này Diệp Hoa cũng có thật sự suy đoán Bất quá hắn cũng không để bụng. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật dựa vào là thật nòng cốt khoa học kỹ thuật. Sự cạnh tranh này lực không phải là dựa vào lưu lượng cùng kể chuyện xưa có thể so sánh. Cộng thêm diệp hoa bây giờ lại tới một chiêu đường công cứu viện sách lược. Có thể nói hoàn mỹ phá bị đóng chặt siết mang đến cuộc diện bất lợi. Có vài người ở quốc nội xác thực có thể một tay che trời. Nhưng tay này còn ngăn che không toàn thế giới. Chàng này buổi họp báo sau khi bọn họ muốn tiếp tục tiến hành trong tối đuổi ra khỏi cũng phải cân nhắc bỏ ra cái này giá vốn có ý nghĩa hay không. Nếu như không có chút ý nghĩa nào, tự nhiên làm theo sẽ rút lui. Lúc này, ký xã hội đi lên đến hiện trường làng giải trí truyền thông cùng chú ý tin tức này miễn khi nhìn đến Diệp Hoa bóng người sau khi đều là vô cùng đau đớn a Nhất là fan phim ảnh người xem. Nghị luận âm ỉ, chẳng lẽ thẻ thần cho ta đại trung hoa khu phòng chiếu thị trường cũng phải để cho tuổi trẻ tiểu thịt tươi gia nhập liên minh hay sao? người này là ai à? tuy nhỏ nhưng thật giống như cũng không phải là cái gì thịt tươi a, dáng dấp bình thường thôi, không tiếng tâm lại không kèm theo lưu lượng, ta thật là xem không hiểu. ngoại tào nếu như nói là thật sự chỉ có thể nói người này bối cảnh có chút treo a. Nữ trước có bên trong cái gì đỡ không nổi điểm Bây giờ nam tới đây cái gì Chờ một chút hắn gọi cái gì mẹ nhà nó Chút nào vô danh khí như thế nào coi là ngôi sao Dựa vào cái gì Địch bảo bảo sợ không phải thạch vui trí. Còn có xe tải tài xế ngươi cũng điên sao đây là muốn vãn tiết khó giữ được a. Coi như ngươi bất thủ vãn tiết Ngươi sẽ không cân nhắc vãn nhất bộ này tiếng tâm bật Phía sau hai bộ tục tập máu đánh sao? Nếu như là như vậy Thật đối với mong đợi gần 10 năm Avatar hay rất thất vọng Tuyệt bích từ đường này chuyển một Dạ đạo hoạt thành tối người đại thắng 233 hóa ra điện ảnh những người ái mộ lại cho là Diệp Hoa là muốn gia nhập liên minh Avatar 2 diễn viên Bất quá Fan phim ảnh các khán giả như vậy suy đoán ngược lại cũng tình hữu khả nguyên dù sao diệp hoa xác thực tuổi rất trẻ, giống như là chuyện như thế. không lâu sau, Cháu ngồi bên trên cameron mỉm cười nói, đầu tiên ta có thể phải tuyên bố một cách vừa tốt lại không tốt tin tức, đó chính là avatar tụ tập không ra ngoài dữ liệu có thể phải tiến một bước điều kiện tuyển dụng, lại lần nữa chế thêm chiếu phim. hiện trường tất cả mọi người mặt vu biểu tình, cách này làm cho cameron nhỏ dếy. Thầm nghĩ, bọn họ thế nào bình tĩnh như vậy cũng không biểu tình gì sao nhờ cậy chẳng lẽ ta không đỏ cách này không rồng rãi có thể nói đến thẻ cũ nhảy nhóm. Có thể là tối tao. Tục tập từ 2014 nhảy nhóm đến 201 năm. Đến 2018. Đến 2019. Đến bây giờ tiếp tục lại nhảy nhóm mọi người đối với lần này bình tĩnh như vậy lão tài xế trong lòng ngươi không điểm gì đó cân nhắc sao chốc lát. Cà bổ sung nói. Bởi vì chúng ta quyết định đối với Avatar ta tập buông tha mắt trần ba sơ kỹ thuật mà lựa chọn áp dụng hơn tân tiến. Nghe nhìn hiệu quả hơn dung động kỹ thuật mới. Này vừa nói. Hiện trường ký giả truyền thông nhất thời lỗ tai chú ý. Cũng là bội cảm kinh ngạc. Dự liệu được tuyệt đối có mảnh đoán muốn bạo nổ. Thấy biến hóa này, Carmejon tâm lý hài lòng cười một tiếng, đây mới là phải có phản ứng chứ sao. Avatar chiếu phim thời điểm. Carmejon để cho toàn thế giới người xem cũng đeo kính xem phim. Mà rất sớm đã bắt đầu tin đồn Carmejon tục tập điện ảnh lại muốn lần đem các khán giả ba dơ mắt kính hái xuống. Bây giờ đột nhiên tuôn ra một cách như vậy tin tức. Há chẳng phải là trước khi nói đầu nhập đổ xuống sông xuống biển địch bảo bảo thật đúng là không thiếu tiền chủ a Lúc này, Kamezon tiếp tục nói, avatar ta tập đem lần đầu áp dụng toàn bộ tin tức điện ảnh kỹ thuật thì không cần kinh ngạc. Đồng thời các ngươi cũng không có nghe lầm. Chính là toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật. Hải ngạn tuyến khoa kỹ công ty đem cho chúng ta cung cấp nên kỹ thuật toàn diện ủng hộ. Đang khi nói chuyện, Toàn trường trong nháy mắt trở nên oanh động Không nghĩ tới là nghẹn một cách như vậy đại chiêu Khó trách muốn buông tha nguyên hữu kỹ thuật Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật Loại này lập tức vẫn còn khái niệm giai đoạn kỹ thuật Không nghĩ tới ca Mezon thì đã bắt đầu vận dụng toàn bộ tin tức hình ảnh tới đóng phim Quả nhiên là danh xứng với thực kỹ thuật hình đại đạo diễn Toàn bộ tin tức điện ảnh nghe hết sạch tên liền không nghi ngờ chút nào so với mắt Trần Ba Dơ điện ảnh càng cao hơn bưng mới hình thì hiểu thể nghiệm đối với toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật mọi người đã không xa lạ gì các đại mảng khoa học viễn tưởng bên trong ốm kính đều có loại này tân tiến khoa học kỹ thuật biểu diễn Cameron tiên sinh không nghi ngờ chút nào là giới điện ảnh đứng đầu cấp đại sư đạo diễn. Bất quá về avatar ta tập thật sự áp dụng mấy tinh điện ảnh kỹ thuật. Toàn bộ tin tức chiếu phim kỹ thuật. Ta nghĩ rằng cách này hẳn muốn cho càng nhân sĩ chuyên nghiệp tới là chư vị giới thiệu nên kỹ thuật. Trương chí trung buôn bán hỗ thổi một lớp. Nhất thời nhìn về phía bên người Diệp Hoa. Cười nói. Ngồi ở bên cạnh ta vị này. Chính là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật người sáng lập kiêm thủ tịch chấp hành quan Diệp Hoa tiên sinh. Cái này vượt thời đại như vậy tân tiến khoa học kỹ thuật chính là xuất từ diệp tiên sinh số lượng. Toàn trường nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này mới ý thức được trước suy đoán tất cả đều sai. Nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là tham diễn avatar diễn viên. Mà là một nhà khoa kỹ công ty người sáng lập cùng lão tổng. Nguyên lai là như vậy, ta đã nói rồi, ca chắc chắn sẽ không làm ra loại này vãn tiết khó giữ được cử động. Thật xin lỗi, ta xin lỗi, ta vác nồi, không nên ý chí không kiên định, giả thần thật xin lỗi, thật ra thì ta là thẻ thần nằm vùng, mã cái gà mà, trên lầu ngươi tiết tháo đâu tên khốn kiếp che mặt, cũng vậy, phía sau còn có chừng mấy bộ tục tập đâu rồi, nếu là bộ thứ hai phát nhai, phía sau hai bộ tục tập làm sao còn bán? Nguyên lai like không phải là cái gì lằng giải trí xuất đạo tân nghệ người, mà là một vị hắc khoa học kỹ thuật nhà phát minh cùng một nhà hắc khoa kỹ công ty người sáng lập. Này ếp cách cao nhiều nha. Cho Diệp Tổng nói xin lỗi. Ngoại tảo Thật đúng là hắc khoa học kỹ thuật. Tại sao trên bờ biển tuyến khoa học kỹ thuật điện tử triển tin tức một chút cũng không có quốc gia chúng ta người phát minh như vậy. Nghịt thiên hắc khoa học kỹ thuật lại không có báo cáo có chút sận. Thấp như vậy mức độ sao? Vừa mới đặc biệt đi lục soát một chút hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật. Tuyệt đối là một nhà châu bò mới trí khoa kỹ công ty. Đoạn thời gian trước cùng Bảo Phong còn đạt thành hợp tác. Chỉ là buổi tối cũng không có báo cáo. Có điểm lạ. Thật trùy. Thật trùy. Bắt đầu ta còn tưởng rằng thẻ thần là vì nhảy nhóm lắc lư người. Nguyên lai like toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật thật đã thực hiện. Mọi người đi lục soát năm nay thương đô điện tử triển video. Vốn là đối với avatar hai liền vạn phần mong đợi. Bây giờ trực tiếp mong đợi cảm giác nổ mạnh. Chỉ có một mình ta cảm giác thẻ thần lại phải sáng tạo mới phòng bán vé thần tích sao? Không việc gì cũng đừng mồ cẩu nhi lập cười vi. Camazon lâm vào cân nhắc. Mười năm, một cách có thể đánh đều không? Phần này ghi chép có thể để cho chính ta lại phá một lần Tú toàn năng khoa ký từ đầu không 04 chương 32 an bài rất rõ ràng Hiện trường phóng viên đã dối dít đem ốm kính cũng cho trung niên nhẹ diệp hoa Không ít truyền thông đã nhảy ra ban đầu điện tử triển bộ phận nội dung Bất quá cách này khoa học kỹ thuật tuổi tác cùng hắn đều giống Nhau để cho người cảm thấy khiếp sợ Đây là diệp hoa lần đầu tiên chính thức đối mặt công chúng truyền thông Khi nhận được tin tức này thời điểm, hắn vốn là muốn đẩy xuống. Dù sao loại chuyển biến này vẫn có chút nhanh. Còn cho tới bây giờ không có trải qua ở rất nhiều kính dưới đầu ra ánh sáng tình cảnh. Khó tránh khỏi trù trừ. Bất quá suy nghĩ một chút lại bỏ ý niệm này đi. Loại chuyện này sau này hơn phân nửa là không thể tránh được. Thậm chí là thường xuyên. Sớm muộn cũng phải đối mặt. Cho nên liền vui vẻ tiếp nhận. Diệp Hoa tham gia tràng này ký xã hội đêm trước cũng là xuống rất nhiều công phu. Dù sao hắn cũng không muốn ở đây sao ốm kính xuống làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ thấy hắn ung dung ổn định cười nói, rất vinh hạnh có thể cùng Ôn Tơ Đích Nây Lan như vậy điện ảnh từ đầu trở thành đồng bạn hợp tác. Không nghi ngờ chút nào toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật sẽ trở thành người kế tiếp 10 năm ở biểu hiện kỹ thuật lĩnh vực chủ đạo. Mà hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật ở nên lính vực đi ở toàn thế giới trước mặt. Chúng ta rất tự hào. Rất phấn chấn cũng rất thấp thỏm. Nhưng càng nhiều là mong đợi. Lúc này Diệp Hoa bất kỳ một hành động lời nói. Nhất cứ nhất động. Có bài có bàn. Trẻ măng rất có đại gia phong thái. Bất quá bên ngoài phóng viên có thể sẽ không nghĩ tới giờ phút này hắn chân chính nội tâm ý tưởng là như vậy. Nói một cách đại khái đọc Đặt chân ở toàn thế giới Phục vụ với toàn bộ nhân loại Nói một cách như vậy êm tai cố sự Thổi lên liền xong chuyện Ngừng chốc lát Diệp Hoa duy trì nguyên hữu phong thái nói tiếp Nhân loại tâm tâm niệm niệm toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật sẽ không còn là thuộc về khoa huyến điện ảnh trung chuyên thuộc Nó đã trở thành sự thật Ta rất vinh hạnh là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật thực hiện nó Ta tin chắc theo tính toán toàn bộ tin tức kỹ thuật sinh ra. Người kế tiếp 10 năm đem từ hiện lên màn ảnh thời đại tiến vào vô màn ảnh thời đại. Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật đem đối với nhân loại biểu hiện kỹ thuật tiến hành trọng tân định nghĩa. Đây là biểu hiện khoa học kỹ thuật một lần cấp độ xử thi bay vọt. Chúng ta có thể tự do tha hồ tưởng tượng một phen. Làm hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật tính toán toàn bộ tin tức phòng chiếu phim tiến vào giạc chiếu phim. Truyền thống âm thanh. Ánh sáng. Điện cuộc giới hạn để cho này bị đột phá. Đủ để lấy giả đánh cháo không gian ba chiều hình ảnh phơi bày ở người xem trước mặt. Từ đó đánh vỡ hư nghĩ thế giới cùng thế giới hiện thật ngăn cách. Các khán giả có thể trước khi ngâm thức thể nghiệm đến toàn bộ tin tức hình ảnh mang đến sung kích cảm giác. Khi đó fan phim ảnh đi dạp chiếu phim xem avatar tục tập sẽ cùng sân bóng đá như thế. Có thể giống như là nhìn so tài túc cầu như thế thưởng thức Hollywood cử tinh môn tránh chuyển xây dịch. Khi đó ngươi sẽ phát hiện ngươi không phải là khán giả điện ảnh. Ngươi là kịch người trong. Một bên trương chí trung cũng là tại nội tâm đối với Diệp Hoa nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuổi còn trẻ nhất tới rõ ràng mạch lạc. Còn bình tĩnh như vậy. Đại có một loại những thứ kia từ đầu đại giả phong thái Khó trách có thể không mượn bất kỳ tư bản lực lượng hoàn thành một hệ hàng há mồm chờ sung dụng Bao gồm từ thân đại biểu tôn tơ Đít Nây Lan cũng cam tâm tình nguyện Từ hắn này nói ra cố vô chuyện sao năng lực đến xem ngược lại cũng không phải cái gì tình cờ Càng mấu chốt là Hắn không chỉ có tuổi còn trẻ cứ như vậy sẽ kể chuyện xưa Hơn nữa còn có bản lĩnh thật sự Có chân thực lực. Đây mới là đáng sợ địa phương. Xem ra, sau này cùng người trẻ tuổi này giao thiệp với được khách khí một chút mới được. Trương chí trung âm thầm nói. Đây cũng là kinh doanh mạng giao thiệp tài nguyên thể hiện. Nói không chừng diệp hoa sau này dùng không bao nhiêu năm. liền có thể trở thành một đại tân hương khoa học kỹ thuật cử đầu. Có thể cùng ngoại quốc ví dụ như Zuber, Gatet, quốc nội song mã. Nhâm tổng những khoa học kỹ thuật này phòng to lão môn một cách cấp bậc. Điểm này nhãn quang trương trí trung vẫn có. Diệp hoa cũng không có ở nơi này tràng ký xã hội bên trên lưu quá lâu. Trung chàng liền rời đi. Để cho không ít phóng viên bội cảm đáng tiếc. Vốn định ở đặt câu hỏi khâu hướng hắn phát động một ít đặt câu hỏi. Dù sao, người phóng viên này sẽ không phải là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật tổ chức. Diệp Hoa bản thân cũng không thích lắm Ở phóng viên trước mặt thường xuyên ló mặt Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật Là làm ngành kiện HPG Mà không phải làm nội dung Hắn biết rõ công ty nòng cốt sức cạnh tranh ở chỗ kỹ thuật Thể nghiệm, Không cần giống như giới điện ảnh người Muốn diện tích lớn ra Tăng ra ánh sáng tỷ số Chế tạo đề tài chào lưu Mới có thể mang đến càng nhiều buôn bán hiệu ích Tự nhiên Walter Deep Ney Lan cũng phải cần mượn toàn bộ tin tức hình ảnh cái này hài hước gia tăng avatar tục tập ra ánh sáng tỷ số cùng ngoại giới đáp lời độ chú ý. Như vậy tạo thành đề tài hiệu ứng sau khi biết càng nhiều người. Sau này phòng bán vé thành tích tự nhiên càng cao, bổ sung thêm chung quanh lợi nhuận cũng sẽ cao hơn. Địch bảo bảo hoa khí lực lớn như vậy nhưng là phải chuẩn bị mượn toàn bộ tin tức điện ảnh cổ gió lúc này ở điện ảnh trên thị trường hung hăng kiếm bổn. Giống như ban đầu ba dơ điện ảnh vẫn thí. Dựa vào A-lít lạc vào xứ sở thần tiên thừa cơ kiếm chắc. Mà lần này địch bảo bảo khẩu vị lớn hơn. Dưới cờ rất nhiều hệ liệt điện ảnh gặp nhau tụ tập chiếu phim. Avatar tụ tập đánh trận đầu. Theo sát phía sau là ta qua cái hệ này hàng điện ảnh. Thứ yếu chính là ma ven hệ liệt điện ảnh. Một đại ba trọng lượng cấp mảng lớn bên trên lao ánh ghi an kế hoạch địch bảo bảo đều đã an bài rất rõ ràng. Đáng nhắc tới là. Còn lại tứ đại holy Hollywood công ty điện ảnh cũng gấp. Quan nợ. Hoàn cầu. Ba sa mau cùng Sony Columbia này bốn đại điện ảnh cử đầu ngồi không yên. Ôn tư Disneyland lần này nhanh chân đến trước. Ngoài ra bốn đại điện ảnh cử đầu cũng rất khí. Nhiều tiền tất cả đều bị cái kia đáng chết chuột Mickey kiếm đi. Bất quá, Ôn tư Disneyland cũng sao có muốn một hơi thở nuốt trọn toàn bộ, mà là lựa chọn chia sẻ, đem bánh ngọt làm lớn hơn. Dĩ nhiên địch bảo bảo nguyện ý chia sẻ đó là bởi vì làm như vậy có thể đạt được lớn hơn lợi ích. Này là căn bản tiện để. Trên thực tế, bên này Trương chí Trung đang cùng Diệp Hoa Giao Thiệp. Mà bên kia Walter Big Ney Lan lập tức trưởng môn nhân cũng ở đây cùng còn lại tứ đại Hollywood Hiệp Đàm như thế nào đem thị trường làm lớn. Hiển nhiên, Big Ney Lan là phải chuẩn bị liên thủ còn lại bốn đại điện ảnh từ đầu cùng nhau thúc đẩy toàn bộ tin tức điện ảnh phòng chiếu phim cách tân thăng cấp. Toàn bộ tin tức phòng chiếu phim tỷ lệ phủ cập càng cao. Như vậy phòng chiếu thị trường tổng số là có thể đề cao. Côn tơ điếp lan ngoảm miếng thịt lớn. Còn lại tứ ra công ty điện ảnh cũng có thể uống từng ngụm lớn canh nhân tiện ăn chút vụn thịt. Nếu là cho lực nói không chừng còn có thể ăn miếng thịt. Một ít tin tức còn không có đối với ngoại giới công bố. Nhưng Universal biết chơi dưới cờ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hệ liệt. Kỳ du ra thế giới hệ liệt chờ bạo nổ khoản đều đã an bài rất rõ ràng. mi dưới cờ ngọc độc. Biderman hệ liệt cũng an bài rất rõ ràng. Bà Gia Mao dưới cờ trang pho ngơ hệ liệt cũng là thỏa thỏa được an bài bên trên. Toàn bộ tin tức phòng chiếu phim phủ cập càng cao. Không nghi ngờ chút nào hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật bán dùng cô thì càng nhiều. Kiếm tiền cũng càng nhiều. Ngược lại cũng không phải đít nây lan lòng nhiệt tình. Chỉ bất quá đây là lợi ích chung Hơn nữa không xung đột lẫn nhau đột Về phần y mắc cùng ba giờ chiếu phim hệ thống Ai đi quan tâm những thứ này đã bị liệt vào đào thải phẩm Người không được như ý đây không ai quan tâm Cũng không người vứt bỏ bọn họ Mà là thời đại vứt bỏ bọn họ Chỉ như vậy mà thôi Chàng này ký xã hội đi xuống Cũng là rốt cuộc ở toàn cầu trong phạm vi khoa học kỹ thuật vòng cùng giới điện ảnh đồng thời nổ tân văn điểm nóng. Cho dù diệp hoa không có quá chuyện lớn hấp thù ánh sáng tỷ số. Nhưng coi như toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật người khai phá. phàm là nói tới avatar điện ảnh tục tập vấn đề tương quan liền lượn quanh không mở toàn bộ tin tức điện ảnh đề tài. Hơn nữa Walter biết ngây lan bản thân liền là phía sau thêm dầu vào lửa nhiệt xào toàn bộ tin tức điện ảnh hài hước liên quan đến liên quan tới toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật liền nhất định lượn quanh không mở hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật cùng diệp hoa hải ngạn tuyến khoa kỹ công ty diệp hoa thủ bộ toàn bộ tin tức điện ảnh avatar hai vân vân tương quan liên hệ từ cách ở ký xã hội kết thúc không lâu liền liên tiếp bên trên nhiệt lục xoát trong lúc nhất thời đưa tới một mảnh nhiệt nhì ở đề tài bị nổ thời điểm Diệp hoa cập kỳ hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật cũng là không thể tránh khỏi lấy được trước đó chưa từng có ra ánh sáng độ. Hơn nữa còn là toàn cầu trong phạm vi ra ánh sáng độ. Toàn năng khoa kỹ cử đầu không 04 chương 33 đây chẳng phải là hắn vô màn ảnh biểu hiện thời đại tới. Ngươi chuẩn bị xong sao dân chào tân văn hắn không có danh tiếng gì. Nhưng trọng tân định nghĩa người kế tiếp 10 năm biểu hiện kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật vòng kiến thức dung động. Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật mang đến vô màn ảnh biểu hiện thời đại. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật rung động thế giới. Nhà này mới chế khoa kỹ công ty ngươi phải biết. ung tiêu để người trẻ tuổi này mở mang kỹ thuật tươi đẹp toàn cầu khoa học kỹ thuật phòng, Một nhà tân hưng khoa học kỹ thuật cử đầu hoạt đem từ đông phương nhiễm nhiễm sân lên. Đài Li Mai Ca đạo diễn lấy avatar mang đến ba giờ xem phim thỉnh yến. Cũng thu hoạch 2700 triệu đô la toàn cầu đề nhất tổng phòng chiếu. Cái kỷ lục này đến nay không người dung chuyển bây giờ avatar tục tập đem mang theo lấy hơn rung động trước khi ngâm thức toàn bộ tin tức xem phim Thịnh Yến. Toàn cầu fan phim ảnh cũng có đầy đủ lý do mong đợi. Có lẽ duy trì 10 năm toàn cầu đề nhất tổng phòng chiếu chỉ có thể do Kame Zon đạo diễn tự mình tiến tới phá kỷ lục. Hollywood báo cáo có điện ảnh cấp đỉnh cấp đại gia đi ra chạm xe. Có thế giới cấp cử đầu đi ra phất cờ hò xeo. Muốn không bị nổ đề tài cũng là một kiện cực kỳ mệt chuyện khó. Ký xã hội vấy một cách mở. Tin tức tựa như cùng cánh giải như thế ở lạc bên trên truyền bá xa. Toàn cầu khoa học kỹ thuật vòng cùng điện ảnh làng giải trí cũng vì thế mà chấn động. Hải Ngạn tuyến công ty cơ hồ không có bất kỳ tuyên truyền phát hành giá vốn, nhưng cứ như vậy một đêm thành xanh. Lần này Diệp Hoa danh tự này liền không chỉ là ở đầu tư trong vòng phú có xanh tiếng. Vô số chú ý cameron điện ảnh, chú ý avatar tục tập hữu fan phim ảnh đều biết hải Ngạn tuyến khoa học kỹ thuật cập kỳ người sáng lập Diệp Hoa. Bây giờ mánh đoán tuôn ra đến, xem. Cà đạo diễn đột nhiên tới thương đô con mắt cũng thủy lạc thạch xuất Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tới con mắt thì ra là như vậy Mà theo danh tiếng tăng vọt cùng độ chú ý tăng lên Rất nhiều không bị chú ý tin tức cũng bị hứa môn moi ra Về phần thêm dầu vào lửa chính là bảo phong khoa kỹ Lớn như vậy nhiệt độ Cộng thêm bảo phong riêng ảnh nghiệp vụ cũng là điện ảnh giải trí Ở rất gần nhau quan hệ Bảo Phong cũng có thể có lợi. Không có một cách nhiệt độ cũng có lỗi với này phần chiến lược hợp tác. Mà Bảo Phong khoa ký gần đây cổ phiếu là một đường cao ca mãnh tiến. Trên căn bản là ngày ngày tăng cao bản. Bây giờ Bảo Phong thành phố giá trị đã đột phá 30 tỷ. Trở lại đỉnh Phong cũng đột phá nguyên hữu thành phố giá trị ghi chép chẳng qua là vấn đề thời gian. Gần đây phùng cuối cùng là vui vẻ nhất đắc ý nhất một người một trong. bạo phong khoa kỹ ở như thế trong thời gian ngắn theo số đông tiền đặt cuộc 50 triệu cũng khó khăn nặng nề. Đến bây giờ căn bản không lo không có người đầu tư tới xuất ra tiền. Hết thầy các thứ này chẳng qua là một phần tiểu tiểu chiến lược hợp đồng liền quay chuyển toàn bộ khốn cục. Bây giờ trang nghiêm được gọi là bạo phong chúa cứu thí. Tự mình dẫn công ty Niết Trọng Sinh. Bây giờ phùng tổng ở khoa học kỹ thuật vòng cũng là hăm hở. Phải nói tối bị hứa môn thật sự tân tân nhạc đạo không nghi ngờ chút nào là diệt hoa kia kinh điển há mồm chờ sung dùng sự tích. hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật tại nghiệp giới xem ra chính là không thể sao chép mộng ảo mở đầu. Một phân tiền không tốn còn có các đại cử đầu các đại lão tới lấy lại tiền. Những đại lão kia môn cứ như vậy cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Cũng là để cho không ăn ít dưa quần chúng sợ mất không ít cầm. Cảm giác quá mộng ảo. Trong thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy. Chỉ có thể nói, người so với người làm người ta tức chết. Nhưng phổ thông ăn dư quần chúng có thể căn bản không biết diệp hoa mở đầu chật vật ở nơi nào. Vì tránh cho rơi vào người khác toàn bộ cùng cảm bẫy. Cũng là nhọc lòng. Khắp nơi cẩn thận xe đặt. Tư bản ngụy trang tuy mỹ hảo đều là ăn tươi nuốt sống hấp huyết dược. Bất quá diệp hoa có thể như vậy như ghi tích để cho bảo phong khoa khí cùng ôn tơ đít ngây lan những thứ này trong ngoài nước công ty lớn hoặc thế giới cấp cử đầu cam tâm tình nguyện móc tiền túi. Đủ để chứng minh đây là hắn bản lĩnh. Há mồm chờ xung dụng loại này thương giới kinh điển án lệ cũng không phải số ít. Một cái quán ăn bên trong. Diệp hoa kia mấy người bạn học cũ từ sang. Trình gai Lâm Thành Hồng đám người đang cùng với một trên bàn ăn Trình gai Lâm Thành Hồng mấy cách này cũng muốn ảnh tưởng có thể sống như tử Giang như vậy một đêm chợt sầu Tài sản triệu 10 triệu Bây giờ trang nghiêm là tử Giang thủ hạ mấy cách mã tử Giang ca, này Lam Bình cùng Kiều Vi trực tiếp xóa ta vi tín bạn tốt Điện thoại cũng lạp hắc. Một bên Lý Trấn cầm điện thoại di động đổi một chút Bất đắc sĩ nói Cho nàng năm chục ngàn lương tháng cũng không tới. Thích còn thật sự cho rằng có vài phần sắc đẹp liền lên ngày hay sao thế giới này không bao giờ thiếu chính là Mỹ nữ. Trần gai ha ha đạo. Bất quá đây đối với như hình với bóng hoa tỷ mũi ngược lại cũng đúng là hiếm thấy đại Mỹ nữ. Lúc trước đọc thời cấp 3 cũng không phát hiện hai người bọn họ có thể trổ mãi như vậy có tư bản. Ta nhìn các nàng là nghĩ dựa vào phần này sắc đẹp câu người giỏi à. Lâm Thành Hồng bổ sung nói Trong ánh mắt vẫn là rất thèm thuồng Nhưng cũng biết rõ mình bây giờ căn bản không tư cách Người khác cũng sẽ không cùng ngươi Cho nên đối với Kim Tiền hơn khát vọng Từ sang tâm lý trên thực tế rất là khó chịu Bất quá lại cười nói Coi là Ta là nệ tình đồng hương lại là bạn học Mới có lời đương nhiên là trước cùng mình người chia sẻ các nàng không nghĩ đến làm phu phối liên theo các nàng đi đi. Mỗi người đều có tự lựa chọn. chỉ là các ngươi lựa chọn theo ta liên quan. ta muốn nói cho các ngươi biết, ta đã từng là cái người nghèo. ta cũng bây giờ cũng coi như giàu có qua. nhưng ta đặc biệt sao mỗi lần cũng sẽ không chút do dự lựa chọn làm người có tiền. giang ca nói là sau này mấy ca liền theo giang ca ngươi lăn lộn, mấy ca nói đúng đi. Lý Trấn cười ha hà nói Đó là tự nhiên Có ta tử giang cật hương ít không các anh em uống say Ta là cái gì làm người các anh em đều biết Tử giang cũng là ầm ầm cười nói Đến đến đụng một cái Diệp Hoa kia cái hào hữu nói thật đúng là có đạo lý Tiền phòng người đều là cách miệng liền kiếm nhiều tiền Im miệng hay lại là kiếm nhiều tiền Còn rất sang hồ Phục vụ viên trở lên ghế bia. Từ giang nghiêng đầu kêu một câu. Xoay người lại lúc trong lúc lơ đàng thấy phòng ăn trên tivi vừa mới tắt qua một cái hình ảnh để cho hắn sườn sốt một chút. Thế nào, giang ca trần gai hiếu kỳ nói một câu. Không thể nào, chẳng lẽ ta nhìn lầm. Từ giang không trả lời hắn. Lầm bầm lẩu bẩu một câu. Nhất thời đứng dậy. Hướng về phía vòng đài phục vụ viên trao đổi mấy câu. Người sau lễ phép một chút gật đầu cũng cầm trong tay hộp điều khiển tivi đưa cho hắn. Từ Giang lập tức về phía sau hoán đổi tần đảo. Hoán đổi ba lần trở lại tài kinh tần đảo. Thấy tivi trong tin tức hình ảnh lúc. Nhất thời vừa xứng sờ ở. Trong lúc nhất thời ở trước màn hình ngẩn người. Cái máng đây chẳng phải là diệp hoa sao hắn trên bàn ăn. Lý Trấn thật thấp kêu lên. Nhất là mọi người thấy Tân Văn tựa đề thời điểm đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tài kinh Tân Văn đang ở báo cáo liên quan tới Diệp Hoa. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật. Bảo phong khoa kỹ. Côn tơ đít nây làn. tập cùng với Kamezon chờ lẫn nhau liên hệ nội dung tin tức. Lúc này TV đang ở chiếu phim đến hình ảnh. Đương nhiên đó là Diệp Hoa tham dự Walter Disney Lan Trương Trí Trung Cùng Kamezon cũng tham dự Trận kia ký xã hội Cũng mà còn có kinh tế bình luận viên Phân tích Theo ta phân tích Đang cùng hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật Đạt thành chiến lược hợp tác Bảo phong khoa kỹ cổ trong tương lai Tương đối dài một đoạn thời gian Đều là khoa học kỹ thuật Cổ mắt sáng nhất phong cảnh tuyến Chi này cổ phiếu nhất định không thể bỏ qua Bảo Phong khoa ký bây giờ mặc dù thành phố giá trị 30 tỷ, nhưng trong tương lai thành phố giá trị ít nhất 1.000 các trăm triệu làm nền tảng. Lưu giáo sư, ngài cảm thấy hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật tiền cảnh như thế nào ngài đối với cai công ty đánh giá giá trị bao nhiêu? Liên quan tới công ty này cập kỳ tuổi trẻ người sáng lập Diệp Hoa, ta nắm giữ tài liệu cũng rất có hạn. Trên thực tế ta nghĩ rằng những người khác nắm giữ tài liệu cũng đều có hạn. Bất quá liền trước mắt tiết lộ tin tức đến xem. Không nghi ngờ chút nào là một nhà tiềm lực vô hạn mới trí khoa ký công ty. Có thể làm cho bảo phong khoa ký cùng ôn tơ đít nây lan cúng cảnh tương xem trọng. Bản thân cũng đủ để chứng minh vì tiền cảnh. Chỉ là trước mắt ra ánh sáng tin tức. Disney Disneyland cùng hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật cũng đã thiếu một khoản vượt qua 15 trăm triệu đô la siêu cấp lớn đơn. Rất hiển nhiên này tuyệt đối không phải là cuối cùng một vụ giao dịch. Đối với hải ngạn tuyến đánh giá giá trị ta cũng không tiện kết luận bừa. Nếu như đánh giá giá trị, nhất định là một nhà phá bách trăm triệu đô la siêu cấp độc giác thú xí nghiệp. Lý Trấn Trần gai đám người nghe được tài kinh trong kinh làm khách chuyên gia phân tích sư lời nói. Cũng trực tiếp ở trước màn hình ngây người. Toàn năng khoa ký cử đầu không 04 chương 34 kiểu vi vui vẻ, rốt cuộc tới cơ hội. Nói tốt là một cách phác nhai tay viết đây thế nào lắc mình một cái rời ả liền trở thành đại lão bản đơn bút hợp đồng 15. 200 triệu đô la. Hối đoái thành nguyễn mũi tiền là bao nhiêu tới vượt qua 100 triệu. Mẹ ta nha. Cái này cần bao nhiêu tiền cái máng? Không nghĩ tới Diệp Hoa người này giấu sâu như vậy. Ta thật đặc biệt sao trước mắt mù bây giờ lại bị sáng mù à? Mấy cái này người anh em thấy những thứ này sau khi Cảm giác thế giới quan muốn tan vỡ như thế Không đúng Phải nói là bọn họ đối với Diệp Hoa người thiết ấm tưởng cảm giác muốn băng Sau khi hết khiếp sợ Mọi người trong lúc nhất thời cũng không lời chống đỡ Cũng là ngũ vì tạp trần nhìn trên tivi Tân Văn báo đạo. Lâm Thành Hồng nghĩ đến ngày đó ăn chung. liền đột nhiên cảm thấy một trận sắc mặt nóng lên. Làm lúc mặc dù không có biểu lộ ra. Nhưng nội tâm bên trên đúng là rất xem thường hắn. Nhưng phải nói tối cảm thấy sắc mặt nóng lên người. Không nghi ngờ chút nào là tử giang. Thấy cách này Tân Văn cùng nghĩ đến ngày đó ở ăn chung lúc một bộ bàn luận viễn phong Mà Diệp Hoa ở một bên yên lặng đồ ăn biển ăn hình ảnh. Giờ khắc này để cho Từ Giang trong nháy mắt cảm giác được cái gì kêu trinh lịch. Chân chính ngạo mạn người cho tới bây giờ cũng sẽ không có thể đi biểu lộ ra. Từ Giang sắc mặt càng ngày càng nóng. Càng nghĩ càng thấy thích đáng lúc ăn chung thời điểm. Phỏng chừng hồi đó ở Diệp Hoa trong mắt mình chính là giống như tên hề như thế đi. Mà hắn tính tính nhìn có chút hăng hái nhất là lúc ấy còn lấy nhân sĩ thành công tư thái khách sáo kêu Diệp Hoa đi theo hắn liên quan. Từ Giang bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật sự là cảm giác quá đặc biệt sao mất mặt. Khó chịu trong lòng nhất thời tự nhiên nảy sinh. Này cổ khó chịu còn kèm theo một loại tâm tư đố kỵ. Bởi vì hắn khó mà tiếp nhận trong cái vòng này đột nhiên có một so với hắn ngạo mạn thập bội nhân vật. Từ Giang dựa vào ở khu khối liên cách phòng này xào tiền lăn lộn 10 triệu tài sản. Ở thương đô không coi là biết bao có tiền, thậm chí đều không thể ở trung tâm thành phố mua một bộ phòng. Nhưng trở lại lão gia đó cũng là nhất phương phú hào, hơn nữa chân chính để cho Từ Giang. Gen tỷ phương ở chỗ, hắn rõ ràng bản thân là đánh gây dựng sự nghiệp khẩu hiểu chơi đùa gom tiền trò chơi. Khu khối liên xào tiền loại trò chơi này ở quốc nội đã bị rõ ràng cấm chỉ. Căn bản là bên trên không mặt bàn. Mà hắn biết Diệp Hoa chẳng những là chân chính gây dựng sự nghiệp nhân sĩ. Còn là thành công như vậy gây dựng sự nghiệp nhân sĩ. Nhất là thấy hắn đã cùng Walter Dick Nây Lan như vậy cử đầu đạp thành để nhất bút vượt qua 1500 triệu đô la khoảng cách hợp đồng giao dịch sau khi Mười lăm trăm triệu đô la mấy con số này ở tử giang trong đầu vang vọng thật lâu. Bất kể thế nào so sánh. Song phương cũng hoàn toàn không ở một cái tầng cấp. Hâm mộ và gen rét tâm tình không ngừng được tự nhiên nảy sinh. Tiên sinh, ngài muốn bia. Tử giang trở lại trên bàn ăn. Tâm lý lúc này khó chịu một khoản. Bất quá sầu gì cũng là lăn lộn tiền vòng. Có thể tại loại này thậm chí có thể nói tốt xấu lẫn lộn. Tràn ngập giang hồ mùi vị địa phương lăn lộn ra ngàn vạn giá trị con người. Có thể để cho Lâm Thành Hồng đám người đi theo hắn liên quan. Nói rõ vẫn có mấy bà bàn chảy. Ít nhất hắn giờ phút này nội tâm hoạt động. Lâm Thành Hồng đám người là không nhìn ra. Bọn hắn bây giờ cũng xung động đang đối với Diệp Hoa mới tinh nhận thức trong trạng thái. Lý Trấn rất hối hận chưa cùng Diệp Hoa giữ gìn mối quan hệ. Thật ra thì đang ngồi vài người tâm lý cũng hoặc nhiều hoặc ít khó chịu cùng hối hận. Cũng rất khó lấy tiếp nhận đột nhiên cùng Diệp Hoa biến thành hai cái thế giới người. Vốn cho là hắn là lăn lộn kém cỏi nhất một cách nhưng không ngờ là tất cả người chính giữa lăn lộn tối giỏi một cái. Nhưng càng nhiều là không thoải mái Diệp Hoa một mình im lặng phát tài đều không mang người anh em một khối trí phú. Chẳng qua là khó chịu kia lại có thể thế nào đây cho dù mặt ngoài khó chịu. Sau này nếu là gặp mặt cũng phải khách khí Bọn hắn bây giờ quan tâm là có thể cùng Diệp Hoa nhìn thấy mặt đều là cái cảm ơn trời đất chuyện tốt Nói không chừng còn có thể dựa vào đồng học quan hệ này thiếu phấn đấu một hai chục năm đâu rồi Dù sao có đôi lời kêu một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên Là rất có đạo lý Bữa cơm này vốn là ăn thật vui vẻ Nhưng là bây giờ đã toàn bộ không chi lúc trước cái loại này bầu không khí cho chuyện đều là liên quan tới Diệp Hoa sự tỉnh. Điểm này để cho Từ Giang rất là khó chịu. Nhưng hắn vẫn che giấu rất tốt. Dù sao mã tử khó tìm a Người quen dùng thuận tay. Hám hải đứng lên cũng dễ dàng chứ sao. Bên kia. Bây giờ Diệp Hoa cùng công ty cũng coi như là ở toàn bộ đỏ thấm một cái. Công ty phát triển cũng là phát triển không ngừng. Mới bắt đầu đoàn đội so với bất cứ lúc nào đều có hăng hái. Hà hảo bọn người rất vui mừng ban đầu cũng không có bởi vì mặt ngoài thấy đồ vật mà rời đi. Cũng là đối với Diệp Hoa biểu thì chịu phục. Thật là khó lòng phòng bị. Nguyên lai like đi nhà để xe nọ vậy thiên tài là tối khảo hạt cuối cùng. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho là đã khảo hạt thông qua. Mới vừa bắt đầu thời điểm. Chi này mới bắt đầu đoàn đổi đối với tuổi trẻ Diệp Hoa có thể hay không dẫn bọn họ vẫn ở chỗ cũ nội tâm cất giữ một phần nghi ngờ. Nhưng trải qua khoảng thời gian này truyền kỳ việc trải qua. Hắn một tay thúc đẩy cùng Bảo Phong Khoa ký chiến lược hợp tác. Bây giờ lại cùng Walter Dickney Lan như vậy thế giới cấp cử đầu hợp tác các loại. Để cho bọn họ cam nguyện móc tiền túi. Loại này ở cử đầu trước mặt há mồm chờ sung dụng. Đối phương còn cam tâm tình nguyện. Mọi người tự nhận là không làm được. Cũng tươi mới có người có thể làm được. Mà Diệp Hoa không thể nghi ngờ vì vậy ở nơi này chi trong đoàn đội chân chính tạo chính mình bước đầu hy vọng. Nói đơn giản chính là trong lòng cũng chịu phục. Muốn phải mang một đám người. Cũng để cho hắn vui lòng phục tùng đi theo ngươi. Nhất định phải làm được cùng bọn họ cùng người khác bất đồng. Diệp Hoa làm được một điểm này. Theo cùng Walter Disneyland hợp tác một đạt thành, hợp đồng ký hiệp nghị quy định 60 triệu đô la tiền đặt cọc chính thức chuyển tiền đến hải ngạn tuyến khoa ký công ty trong chương mục. Dĩ nhiên, đánh tới công ty trong chương mục là nguyễn mũi tiền. Cũng chính là 4 cái trăm triệu ra mặt. Cộng thêm bảo phong khoa ký 1. 5 cái trăm triệu, hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật khoản đã nắm giữ 5. 5 cái trăm triệu vốn lưu động có thể vận hành trọng yếu nhất là này tiền mặt sự chứ. Không phải là đánh giá giá trị cũng không phải tài sản cố định. Sau đó là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật đại thời kỳ phát triển. Có mới bắt đầu đoàn đội sau khi Diệp Hoa cũng tương đối mà nói tương đối buông lỏng. Bây giờ, công ty đắc tử nguyên lai like bảy người đoàn đội mở rộng đến 60 người kích thước. Theo tới chính là văn phòng sân mở rộng. Trước mắt siệp hoa cho công ty bộ tài nguyên nhân lực truyền đạt nhiệm vụ chính là đối ngoại tuyển mộ ước chừng 300 người. 300 người kích thước phù hợp công ty gần đây phát triển yêu cầu. Đến tiếp sau này căn cứ tình huống thực tế tiến hành có thứ tự khuyết trương chiêu. Nhân viên mở rộng mang đến là văn phòng sân mở rộng cùng ngành kiện HGV đồng bộ mở rộng. Chuối này mở rộng cũng trực tiếp đề cao công ty vận doanh giá vốn. Vẹn vẹn là văn phòng sân một khối này. Bây giờ mở rộng 4.000 mét vuông. Mỗi tháng cao ốp tiền mướn liền muốn chi tiêu sắp tới 2.800 ngàn. Một năm qua liền hơn 3.000 vạn. Cho nhân viên tiền lương. Đồng bộ thiết thi còn có xí nghiệp nạp thuế. Tính toán tỉ mỉ đi xuống. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật một năm vận doanh thành vốn sẽ phải phá 100 triệu. Mà trong đó bị địa ốt liền nuốt không sai biệt lắm một phần ba Cái này làm cho Diệp Hoa phi thường khó chịu Càng phát ra kiên định sau này tất rời thương đô Đem công ty chính rời đến những địa phương khác đi là tất nhiên Giống như Hoa là trụ sở chính cũng đã bắt đầu dần dần rời đi thành thị cấp một Dù sao Công ty làm càng lớn Bị địa sản thương hấp huyết càng nhiều Người khác người nào thích làm ai đi Ngược lại Diệp Hoa không muốn làm người tiêu tiền như giác. Lúc này, bên trong phòng làm việc, Diệp Hoa thấy Kiều Vi vừa mới đi vào. Nhất thời đạo. Ai Vi Vi? Ta nhớ được hôm nay là thứ sáu chứ là thứ sáu. Thế nào Kiều Vi chầm rãi gật đầu. Đôi mắt đẹp nhỏ nháy một chút. Hiếu kỳ nhìn hắn. Diệp Hoa gõ ngón tay. Cười nói công ty gian nan nhất mở đầu coi như là vượt qua khoảng thời gian này tất cả mọi người rất khổ cực là nên hảo hảo buông lòng một chút nói cho đại gia hỏa tối nay ông chủ mời khách tan việc trực tiếp đi vòng mắt khu lễ ra quán ăn ăn uống no đủ ngày mai ăn được ngủ được sướng như tiên qua tốt cuối tuần hoàn mỹ kiều phi nghe một chút lăng chốc lát kinh ngạc cười nói hỏa Lệ ra quán ăn Tối nay ngươi nhưng là phải chảy máu nhiều rục Lệ ra quán ăn mặc dù không là thương đô tiêu phí cao nhất phòng ăn Nhưng cũng là đứng hàng thập đại sang trọng phòng ăn một trong Bây giờ người đều tiêu phí 1.324 nguyễn mũi tiền Tối nay đem toàn bộ công ty thành viên kêu đi ăn một bữa ngàn đại dương đi lên tiết tấu là thỏa thỏa Diệp Hoa cười nói Ông chủ chảy máu nhiều Nhân phiên mới nguyện lớn hơn mồ hôi, Ba phòng trước ta cũng đã hẹn trước, cứ như vậy định, ngươi đi thông báo đi. Ừ, ta đây chính là đi. Kiều Phi tự nhiên cười nói, xoay người sau khi nội tâm đột nhiên một trận hơi vui vẻ. Như vậy cách tuyệt cao cơ hội, rốt cuộc chờ đến. Toàn năng khoa ký cử đầu không 4 chương 35 ông chủ mời khách